Hồi thứ 19 Đối với Triệu Phi Yến sống hay chết chẳng khác nhau là mấy Điện Chiêu Dương suốt ngày cứ vắng lặng không một tiếng người Ngay Vương Thịnh và Phàng Thị cũng chẳng ló mặt ra Họ biết trong cung đang đầy cạm bẫy nên rất thận trọng mà né tránh Việc làm duy nhất của Phi Yến để giết Thị Giờ là ngồi đánh đàn Những đêm trăng trong gió mát Nàng truyền cho cung nữ tắt hết đèn nến Đốt một lò hương Rồi đem đàn dời đến cửa sổ phía Tây Nàng ngồi xuống im lặng mà gãy đàn Không cần có tri âm Bởi nàng tự biết rằng nàng không có tri âm trên thế gian này nữa Nàng tự đàn cho mình nghe Những khúc điệu êm đềm, những bản đau thương Mạnh mẽ đã bị chôn vào quên lãng Nàng sống giống như một bà già, tuyệt vọng Chỉ chờ ngày để đi theo tiên tổ Cuộc sống đối với nàng thật là vô nghĩa Nàng không chú ý đến ăn mặc Những tháng năm tuổi trẻ Bị rêu phong Nàng chờ đợi với tất cả sự bình tĩnh nhất Phàm thị đã bao phen gạt nước mắt khóc thầm Không dám nghĩ đến tương lai Lo sợ trước hiện thực Triệu hoàng hậu còn rất trẻ trung Nếu như ở bên ngoài Biết bao tôn công tử sẽ tìm đến mà cầu hôn Nhưng nàng đang là hoàng hậu Chỉ cần một người đàn ông ghé lạnh Đời nàng coi như đã hết Hết rồi những điệu múa quay cuồng, Tiếng đàn ca say đắm Và tuổi xuân đầy quyến rũ Cả cuộc đời nàng Mỗi lần nghe đánh đàn Thì Phan Thị lại ôm mặt khóc Cái chết của Thuần Vô Trường Khiến Vi Yến lo lắng cho sự an toàn của Trương Phóng Nhưng nàng cứ giữ kính không nói lộ ra Dần dần tất cả đều đi vào quên lãng Nàng không nghĩ đến nữa Trong những ngày tháng cuối cùng Lòng nàng như nước giếng tĩnh lặng Bỗng nổi sống tung trào Sau một bữa cơm tối Nàng thường có thói quen đi dạo trong nội uyển Trong vòng một năm Ngoài những kỳ sóc vọng Đến trong cung thăm Thái Hậu Và theo chiếu Thái Hậu đi vào cung Nàng không ra khỏi phạm vi của điện Chiêu Dương Hôm ấy do tâm tình kích động Khiến nàng đột nhiên đi ra khỏi điện Bước vào tiểu uyển Cỏ thu đã úa vàng, mấy cây ngô đồng, lá rụng tơi bời Cảnh tượng ấy với cuộc đời nàng có gì khác biệt đâu Nàng buông tiếng thở dài, nặng nề lê bước dọc theo hàng tùng xanh biếc Cả ngự viên mênh mông, không một tiếng người Nàng thích đêm thu tỉnh mịch, nàng dừng lại dưới góc mấy khóm đông thanh Rồi lại bước tiếp, men theo bờ nước hoàng ngoèo Qua một chiếc cầu đá, đến con đường lát đá rộng phảng thiếu, một chiếc cầu đá nữa thì đến tay cung. Tuy cầu đá không phải là giới hạn giữa tay cung và điện Kiêu Dương, nhưng một năm nay theo tập quán đó, nó gần như là ranh giới. Bởi vậy, người của điện Kiêu Dương rất ít đến bên cầu. Nàng bỗng nhiên tới đây, đứng cách chiếc cầu mười bước, nhìn sang tay cung, đèn nến thấp thoáng trong các lùm trúc. Nàng nghĩ đến người em gái ương ngạnh đã lâu không tới mắt nàng lại rơi lệ bỗng nàng cảm thấy có ánh sáng từ phía sau lưng nàng cả kinh bèn quay lại bốn chiếc đèn lồng chia ra sau trước dẫn đường cho một người đến trước nàng liền dừng lại bảy hạ nàng kêu lên trong sự kinh ngạc không nghĩ tới việc hoàng đế có thể xuất hiện giữa ngự uyển lạnh lùng này nàng vội hành lễ ô phi yến giọng hoàng đế đã già cỗi khàn khàn cất tiếng gọi phi yến xong Lập tức đổi sang một tiếng Hoàng hậu Nàng từ từ ngước mắt nhìn lên Dưới ánh đèn lòng Nét mặt hoàng đế khiến cho nàng kinh sợ Mặt hoàng đế xanh sao Còn má trũng sâu Mới có 44 tuổi Mà trông tiều tụy quá như một ông già Nàng nhìn con mắt hoàng đế đặt kém thần sắc Khi thấy nàng Hoàng đế có vẻ buồn bực Nàng đứng ngay người Mới có một thời gian không gặp Mà hoàng đế đã biến đổi nhanh lạ lùng đến như vậy Nàng bỗng nhớ tới buổi gặp gỡ ban đầu Thật là như mộng ảo Không sao tìm lại được Lòng nàng tê dại Môi nàng mấp máy, Hai tay run rẩy, Nghĩ tới những ngày trước và những việc trước Nàng có một mình Lưu Ngao đã giận nàng Nhưng những ngày gần đây Tình hình đã khác trước đi nhiều Mọi sự giận dữ đã tiêu tan Nhìn người đàn bà đã từng bị mình ruồng bỏ bao ngày tháng Mặc chiếc áo lụa rộng thùng thình gầy yếu Mặt mũi cũng đã vỏ vàng Nhưng tư thái vẫn như là ngày trước Mà Ngài đã từng say đắm Đó là sự thật Giờ đây từ tình yêu đã chết Nảy sinh ra một tình thương Từ tình thương nảy sinh ra tình nghĩa Ngài đứng lại rồi tiến lên hai bước trước mặt nàng Bệ hạ Giọng nàng lại rung rẩy, nước mắt nàng lã chả, dù nàng đã hết sức kiềm chế Ôi nàng gầy quá, giọng hoàng đế đượm vẻ thương cảm Bệ hạ, thiếp có một vài bệnh cũ, nàng đáp với giọng bùi ngồi Bây giờ thì đã khá hơn ít nhiều rồi, bệ hạ, long thể Ta, lù ngào buồn tiếng thở dài nặng nề, không muốn nói về mình, nên cười gượng lắc đầu bệ hạ phải báo trọng nàng muốn nói nhiều điều tâm sự, song sự xa cách bấy lâu đã ngăn nàng lại, khiến nàng chỉ thêm trời đã lạnh rồi. mẫu hậu triệu ta tới cung ăn tối. lâu ngao nhìn hai mắt ngấn lệ của nàng chạnh lòng nói, chớp mắt mà đã mùa đông rồi. vì yến, vì yến, nhân thời tiết đã vào đông, lại phải nghĩ tới phận mình, không dám nhìn lên. Nàng cứ cúi xuống để nước mắt rơi lã chả Lâu ngao nhìn rõ, khoát tay vào lưng nàng Trong lòng ngài dấy lên một tình cảm đặc biệt Xót xa, thông cảm, bao dung, dững dưng, lẫn, yêu dấu Ngài nghĩ một người con gái tuyệt đẹp Bị ta đầy ái đến mức này Nàng tuy có lỗi, nhưng ta đã vùi dập nàng Còn Phi Yến cũng đầy tâm sự Nàng nghĩ nếu không phải là mình thất đức thì hoàng đế đâu phải đến nổi như thế này. mọi lỗi lầm của ta đều đã định đoạt, tất cả tội lỗi này cũng không thể nào chuộc lại được. nàng lại cảm thấy xót xa, ân hận, nàng không nói nên lời, chỉ biết khóc thầm. vì yến lâu ngao cất một giọng run run. trời lạnh, thôi nàng về đi. giọng hoàng đế yếu ớt, ông ta cảm thấy tê lạnh hơi thở hỗn hển, rồi lẩm bẩm nói. Ta không nên cư xử với nàng như vậy Phi Yến, Phi Yến, ta không nên Bệ hạ Phi Yến nất lên Phi Yến Hoàng đế kéo tay nàng Thôi, về chỗ của nàng đi Không, không Nàng nức nở quỳ xuống Xin thỉnh Bệ hạ trở lại Thiếp Nàng muốn nói Thiếp không xứng vào nơi đó Nhưng nàng đã kịp ngăn lại Nàng không muốn động tới vết thương lòng của hoàng đế Nên chỉ nói Đức Quảng Thiếp đau Ôi, Phì Yến ta biết ta biết Phì Yến ta cũng tự biết ta Ta sợ không được dài lâu đâu Câu nói ấy Khiến triệu hoàng hậu bỗng nhiên ngấn đầu lên Nhìn hoàng đế lo lắng Phì Yến Mỗi con người đều biết sẽ đến một ngày nào đó Ta cũng đã biết thợ khắc của ta Lưu ngao trầm ngâm Rồi lệnh nội thị đỡ hoàng hậu đứng dậy Bài hạ nàng ngồi trong sự giá lạnh, lòng của nàng ngổn ngang trăm mối. song trong khoảnh khắc ấy, nàng không biết nên nói từ đâu. vì yến người ta nói chung không thể cưỡng được mệnh. nàng như ngừng thở, lòng đầy mâu thuẫn không chịu đựng nổi. nàng khóc nói như van. bệ hại bảo trọng thiếp đi đây. nói xong nàng miễn cưỡng cúi người vái chào, rồi như một người chạy trốn quay mình bước nhanh. Hoàng đế ngay người nhìn theo bóng nàng, khuất dần như chìm vào trong cõi u linh. Muốn cắt bước theo nàng, nhưng nỗi đau tâm can đã giữ chân ngài lại. Đi về Điện Chiêu Dương, nơi tình cảm còn nặng đầu hơn. Ngài không tìm thấy sự quan lạc, mà muốn tìm thấy sự quên lãng, trồng chén rượu, để tạm quên mình quên đi tất cả. Cầu mong trong chốc lát, còn tương lai dài lâu, với hoàng đế bây giờ điều xa lắc. Nhìn bóng phi yến quốc dần, Lòng hoàng đế xót xa thông cảm, Lòng yêu đã chết nay lại sống dậy, Nhưng chính hoàng đế cũng cả một tình yêu, Ngài đã suy nhược quá rồi, Không còn ham muốn nữa, Ngài cảm thấy nếu về chiêu dương đêm nay, Cũng chỉ còn đủ sức khóc than quá khứ huy hoàng, Lòng lại trống rỗng, Mọi ham muốn nhục thể, Mọi lời vuốt ve cưng nịnh đều vô nghĩa, Cũng chẳng chút thèm muốn lúc này, Cũng là một gánh nặng Ngài không đương nổi Ngài còn nghĩ tới hậu quả Nếu tới chiêu dư một đêm ân ái ngày mai tới tay cung Lại phải bao nhiêu phiền toái Học đức dục tình Ngài càng cuồn dại Một mình học đức Đã khiến Ngài chìm vào cơn sai Tạm vùi vào quên lãng tất cả Chấp nhận, chấp nhận tất cả Thích học đức Đồng thời cũng biết rằng Với ả hổ cái ấy ngài đã đi vào chỗ chết nhưng đó cũng là cái kết cục chung của mọi kiếp người điên cuồng hưởng thụ điên cuồng từng phút từng giây chìm vào trong tiếng cười hoang lạc hoàng đế từ từ quay gót bước lên cầu ghé mắt nhìn điện kiêu dương ảm đạm thở dài cảm khái vô ngâm từng bước dẫn đến cái chết thật sự của một cuộc truy hoang tại tay cung Thịt béo rụ nồng đang chờ đợi ngài Trở về Điện Chiêu Dương lạnh lẽo Phi Yến nằm vật ra lông sàn khóc rồng Thân thể nàng rung lên bằng bật Đến lúc này nàng mới hiểu hết bến bờ góc cạnh của lòng yêu Hoàng đế vẫn còn yêu ta Nàng cảm nhận rõ điều đó Những lời nói trong đêm trung tiêu Nhảy múa Bên cạnh cầu dòng nước quanh co Nàng quay cuồng Trong nàng vẫn nhớ từng câu từng chữ Lời của hoàng đế nói Ta không nên cư xử với nàng như vậy Vì yến, vì yến, ta không nên Đó là sự ân hận của đức vua Trong lòng nàng nhận thấy Không phải hoàng đế cư xử bạc tình Mà chính tự nàng lầm lỗi Ta đã phụ hoàng đế Đã lừa dối ngay từ những phút đầu tiên Ta còn mong muốn gì hơn nữa Lòng yêu của ta là sự lừa dối Vì bả hư vinh mà yêu Ta thật hổ thẹn Nàng nắm chắc lấy tay mình đấm ngực mình Tự giận thân mình Giận mình đã bạc tình Với người đời Danh dự và tài sản bí mật Có thể lấy lại Nhưng tình yêu Khi nó đã mất Thì không thể nào lấy lại được Nàng đã đánh mất nó rồi Vốn là người tình của Phú Bình Hầu Trương Phóng Nhưng nàng đã lừa vua đã tìm cách ngụy trang như kẻ còn tân tiếc, tưởng lấy cái giả để giành lấy tình yêu, để leo lên một cái ngôi hoàng hậu. nàng lại nhớ lời nói cuối cùng của hoàng đế bên cầu. Phi Yến, ta biết. Phi Yến, ta cũng tự biết. Ta sợ cũng không được lâu. nàng nức nở. Hoàng đế cũng sắp từ giả cuộc đời rồi. Ta không còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm này nữa. Ngay cả việc nếu hoàng đế sống nàng cũng không còn cơ hội. Nàng ngước nhìn ánh đèn qua làn nước mắt rồi ra lệnh, "Tắt đèn đi, tắt đèn đi." Đèn tắt rồi, đêm đen như sóng tràn vào tấm cung mênh mang. Nàng tắm gội trong đêm, nàng thấy rõ một tương lai hắc ám, hài lòng thấy mình nổi trôi trong đó và trong đêm đen mình sẽ không nhìn thấy ai, kể cả chính nàng. Lúc ấy Phàng thị và mấy tên cung nữ Ở trong trạng thái bất thường Khiến cho họ phải lo lắng Phàng thị nghĩ vì yến có ý tự sát Bà ta vừa đồng tình vừa xó cho nàng Ôi bà ta không thể giúp gì cho nàng được Kể cả những lời an ủi Tại tay cung hoàng đế buồn rầu Chén rượu nâng lên đặt xuống Không sao mà trôi vào họng được hợp đức thì cứ ra sức tô lục chuốt hồng Phô bày cái vẻ yêu kiều đắm đuối Như một trái nho chín mộng Nước ngọt của mật Chỉ muốn từ trong xé vỏ tràn ra ngoài Lù ngào thấy rõ mình đã lực bất tòng tâm Cái cơ thể nõn nà sung sức kia Đầy hấp dẫn của ngài Rừng rực như ngựa trời tung vó Ấy thế mà ngài Sức đã kịp rồi Ngài làm sao mà cầm cương ra rôi được nữa Ngài biết sức ngài chỉ đáng xếp vào cõi u linh Cùng một chủng loại như phi yến. Giữa rượu ngon gái đẹp, Ngài muốn nhập cõi u linh, Ngài ngao ngán thở dài. Hôm nay quan thượng sao vậy? Hợp đức ngạc nhiên hỏi. Không sao cả. Hai mắt hoàng đế nhìn ngọn đèn từ tốn vời vợi Ta từ chỗ mẫu hậu trở về đây. Trên đường ta gặp chị của nàng, Đứng bên dòng nước quanh co. Ta nhìn nàng, ôi, giống như một hồn ma. Hợp đức cảm thấy ghê sợ Đem so sánh với hồn ma Như có ai dội một gáo nước lạnh Nàng bụng rủng chân tay Nàng như một cái trái bồ đào chính mộng Không hề biết đến sự yếu đuối Cũng như sự nhàm chán gối chăn Tuy nhiên nàng thấy vô vị từ trong thẳm sâu Lòng nàng cũng như những cảm giác thần bí Bởi lẽ Triều Phi Yến với nàng là ruột thịt Cùng chung một dòng máu cha mẹ sinh ra Hợp đức lầu ngào cất tiếng gọi bi thương, vị yến cũng thật là đáng thương. Rốt cuộc không biết ai là người sai lầm đã đến nước này. Lời nói ấy khiến cho hợp đức ấy nấy, hoàng đế ngẫu nhiên cảm thán, mình có thể chịu đựng, thậm chí cảm thông, nhưng ở đây sự đồng tình được bộc lộ trong tiếng thở dài, khiến cho sự lo âu và thông cảm trong nàng được dịp bùng lên, chế ngự cả lòng đấu kịch nàng nói với hoàng đế. Quảng thượng ơi, hãy nên tới an ủi chị một chút, không nên vì thiếp mà ruồng rẫy chị ấy." Họp đớt lâu ngao cầm tay nàng cười chua chát. "Ta không thể đến thăm nàng được, vả lại chính nàng cũng không muốn gặp ta. Gương đã vỡ rồi, làm sao mà cho lành lại được? Cuộc sống vợ chồng êm ấm, bỗng chốc tan vỡ, cái áo đã rách" Dù có vá khéo thế nào cũng là vô ích Vậy hả? Nàng sợ hãi ngừng lại Lời nói của Lâu Ngao thật là lãnh đạm Mọi việc đã quá rõ ràng Mọi nỗi trung chuyên Nàng đã nếm chạy Tự nghĩ tình cảm của hoàng đế đối với nàng Nàng lại nghĩ Đến ta cũng còn lạnh nhạt với chị Trách gì là hoàng đế Nghĩ lại nàng cảm thấy buồn Nàng không rõ tình cảm yêu mến xót thương của mọi người Nàng cứ như một đóa hoa lúc mạng khai Được mọi người yêu mến Khi tàn tạ thì lại bị bỏ rơi Việc trong đời không phải lúc nào cũng như ý Sao phút im lặng bên chén rượu Lâu ngao lãm bỏng Quyền lực của hoàng đế thật ra cũng có hạn Hợp đức không còn một tay nào để nghe nữa Nàng tự nghĩ về tình cảm của hoàng đế đối với nàng Những nguyên nhân khiến nàng được yêu chiều Nàng bỗng hiểu rằng, hoàng đế cần ta vì ta si cuồng một lại cuồng si hưởng thụ. Đó là những tháng ngày không biết có quá khứ cũng như tương lai, là sự quý diệt sự sống trong chớp mắt. Nàng giống như một ngôi sao chổi, vụt chiếu sáng tầm thường, chờ quý hoàng rực rỡ, rồi chợt tắt. Nàng tưởng tượng đến tấm lòng của hoàng đế, cầu mong giây phút chối sáng ấy, rồi tự lụi tàn. Ngay trong giờ phút thanh xuân cù dại ấy Nàng đã nhìn thấy cái kết cục đau thương Nàng nghĩ ánh sáng của sao chổi rất dễ dàng bị tiêu diệt Chị ta tuy đã thành cõi U Linh Thế nhưng U Linh so với sự tồn tại của chính nàng Cũng còn rất xa vời. Lòng nàng đang chất đầy nỗi mâu thuẫn Giữa sao chổi và U Linh Sống và chết Lòng nàng rối như tơ vò Tự cười và khóc trong ảo tử Ngày hôm sau, một cảm giác vi diệu về quan hệ máu mủ đã lôi kéo nàng đến điện Chiêu Dương. Lũ nội thị kinh ngạc, chiều nghi, tự nhiên tới đó quả là một sự lạ lùng. Chúng nhìn tiếp nàng như nhìn tiếp hoàng đế, nhưng hợp đức vẫn trầm mặt không vui. Vương Thịnh và phàn thị tỏ vẻ lo lắng trước việc nàng tới đột ngột. Phàn thị sợ Phi Yến phải chịu sự giày vò, liền mạnh cất giọng ngăn trở. Quan hậu bị ốm, ta biết. Hợp đức lạnh lùng đáp, rồi bước thẳng vào như không thấy Phàm Thị đang đứng đó. Phàm Thị đưa mắt ra hiệu cho Vương Thịnh, song cũng vội bước theo. Trong tẩm cung, mọi bức rèm đều được khép kín, khiến cả căn phòng tối tăm. Hợp đức không sao nhìn rõ. Chị nghi chủ, nàng dừng lại, lo lắng gọi. Chị biến tẩm cung thành nơi như thế này sao? vi yến nằm trong lông sàng giữa bóng tối nhìn rõ hợp đức đang tiến vào, song nàng vẫn im lặng không đáp. chị nghi chủ, chị nghi chủ. hợp đức dừng lại giữa phòng nhìn về phía lông sàng một lát mới đi tiếp. Phi yến giọng nàng độ một vẻ thê lương xót xa. hừ, em tới đây để làm gì? vi yến nhỏ lại trả lời, không nên đến chỗ của chị chị không muốn gặp ai nữa Ta đã đủ rồi Vinh qua, phú quý Lạnh lẽo, thê lương Tất cả ta đều nếm đủ Em đừng đi theo vết chân của chị Em cần tu lấy phước chị không muốn nhìn thấy em Bị lụi tàn ngay trước mặt của chị Chị nghi chủ Học đức cất giọng bi thương Pha chút giận dỗi Nàng đến đây vì lòng tốt Nhưng trong lời nói phi yến Có vẻ như ân hận Nghĩa tuyệt rồi Nàng không hiểu cúi đầu đứng ở bên giường Học đức Phi Yến cười đau khổ Ta không còn hy vọng gì nữa Ta là một vị hoàng hậu xấu xa nhất Trong lịch sử Đại Hán Thật bất hạnh Vì em chính là em gái của ta hợp đức ta đã làm khổ em Mỗi lời Phi Yến Khiến cho Học đức cảm thấy rất nặng nề Tuy Phi Yến không hề trách cứng nàng Nhưng nàng vẫn cảm thấy trong đó có sự ước vọng Nàng ấy nấy không yên, nhìn trước sau Bỗng nhiên đưa tay vẫy phàng thị đến bên cửa sổ Mở rèm ra Không cần, Phi Yến vội ngăn lại Ta sợ ánh sáng, hợp đức ta không cần Chị nghi chủ, chị không nên làm như vậy Không nên tự giam hãm mình, chị nên đi ra ngoài Ta còn đi đâu nữa? Phi Yến xúc động nói lớn Đầu đầu cũng là sự điếm nhục Ghen ghét, quán thù Ta có thể gặp ai được nữa đây Hoàng thượng bất nhẫn Không nỡ giết ta Ôi ta biết Ta sống ngày nào cũng chỉ mua cười Cho thiên hạ mà thôi Chị, em đâu có muốn nói như vậy Học đức cất dòng bi thương gọi Chị ơi, chúng ta hãy Tất cả đã qua rồi Phi Yến cười một cách chua chát Chị em mình không cần nói lại làm gì nói rồi nàng từ từ gượng ngồi dậy gọi phàn thị kéo cho tào một bên rèm cũng được rồi quay sang hợp đức để chị nhìn em một chút hợp đức trước khi em bị hắc hủi lúc chị còn sống hợp đức run mình thoáng bật bội những cánh rèm đã mở ánh mặt trời soi vào khiến cho phi yến bị chói mắt hợp đức Nhìn thấy một người đàn bà ngồi cúi gặp ở trên giường Nét mặt thì phờ phạc xanh sao Đó là chị ta ư Người con gái nổi tiếng sắc sảo một thời của đất trường an xưa Người ấy đã chết rồi Lòng nàng đau nhói Vì yến khẽ cười Nàng đã nhìn rõ ánh sáng rực rỡ từ người em gái Như một vần sao chổi Nàng bỗng phá lên cười Bật ra khỏi giường lão đạo đứng dậy Dơ cánh tay gầy guộc nói Tốt rồi, tốt rồi em của chị Thôi em hãy đi đi Chị đã nhìn thấy em rồi Học đức kinh quản sợ hãi Không làm chủ đực mình như một kẻ trốn chạy Nàng bước ra ngoài đi về tay cung Nàng hỗn hển mệt mỏi vội uống ngay một hớp rượu để trấn tỉnh Bình tĩnh cười vang Quăng cả chén rượu đứng lên Đến trước tấm gương đồng Nhìn khuôn mặt mỹ lệ của mình rồi nói Ta là sao chổi Bụt sáng rực rỡ Hưởng thụ ta phải tận hưởng cái giây phút ấy Sự quỷ diệt trong cái quý hoàng Bác Đại Quý phú Bình học trường phóng Nhân vì bệnh Xin miễn chức về đến trường an Năm tháng vời vời Vị vương hầu phong lưu về tới chốn kinh kỳ bỗng thấy cảnh vật hoàn toàn đổi khác Dân tại điện vị ương Đợi vào chầu đã ba ngày Trường Phóng cũng không gặp được hoàng đế Giữa triều thấy bao nhiêu kẻ vô danh tiểu tốt Trong đám ấy nổi bật là tên Tân Đô Hầu Đại Tư Mã Vương Mãn Người bà con của Thái Hậu Kẻ đứng đầu dòng họ Vương Lúc Trường Phóng còn ở Trường An Vương Mãn chưa hề có tên tuổi giữa chốn Triều Trung Thế mà đến nay Hắn đã mau chóng gặp hội phong vân Lại biết khiêm nhường Ngày Trường Phóng Cũng được vương mãi chào rất cung kính Nói chung là ông ta Chưa gặp sự đã kích nào Vì đau yếu Trương Phóng không cần phải ngày ngày có mặt Nhưng nghe nói hoàng thượng Cũng đang yếu mệt Mọi người nói rằng hoàng đế Cũng không còn thọ được bao lâu Khiến cho Trương Phóng thấy đau lòng Vì vậy ông ta cố tìm mọi cách để kiến giá Tại Tây Cung Lưu Ngao không biết Trương Phóng đã về Đến khi vương mãn vào tàu Vô ý đã nói lộ ra liền vội hỏi Trường phóng đã về ư Hoàng đế cười bù bã Sao không lại gặp ta Phú Bình Hầu có vào chầu mấy hôm Mà ngày nay nghe nói ông nằm tại nhà Vương mãn khiêm tốn nói Ôi ta còn chưa biết Hoàng đế hỗn hển Ông ta tiếng tầm cũng không tốt lắm hờ Thật ra ta cũng có sai Không nên trách cứ ông ta Vương mãn im lặng quan hệ mật thiết giữa phú bình hầu và hoàng đế ông ta đã biết kể cả những lời oán vọng của dân trường an nhưng đó là việc riêng của mọi người vương mãn không muốn bộc lộ ý kiến ông ta bệnh có nặng lắm không thật ra ông ta tuổi cũng chưa có nhiều lưu ngao thông cảm nói người đi bảo với ông ấy hãy vào cùng gặp ta nếu bệnh nặng quá thì thôi đó là việc của ngài hôm sau Tại một gian điện nhỏ từ phía nam Theo lối cửa sau Phú Bình Hầu sụp lại Khi ngước mắt lên nhìn Hoàng đế đang ngồi Tại Long Sàng Trường Phóng vô cùng kinh ngạc Nét mặt Hoàng đế nhợt nhạt xanh sao Pha một chút phù thủng còn mắt thì lờ đờ Chồm rau phờ phạc Thất khắc hẳn so hồi ông ta còn ở Trường An Bệ hạ Trường Phóng rơi lệ xót xa lên tiếng Hoàng đế Giống như một bức tượng gỗ, im lặng một hồi, rồi khó nhọc dơ tay lên. Ông ta cũng đang trong tâm trạng bi thương. Thọ trước phú bình hậu đường đường phong lưu, tiêu sái, mà nay thì thân hình tiều tụy, đang rung rẩy trước mắt của ngài. Nhìn đã thấy, mất hết sức sống. Ta không biết người đã đến, lù ngào nói khẽ. Hãy ngồi xuống bên cạnh ta, trường phóng, người đến thật là tốt. Nếu mà muộn hơn ta sợ sẽ không còn kịp gặp nhau Trường phóng ngay người Câu nói gặp mặt đầu tiên này quả là bất lợi Ông ta cảm thấy rất đau đớn Từ từ bước lại ngồi xuống chiếc đệm gắm cạnh nhà vua Ta tự biết cũng chẳng còn lâu nữa Hoàng đế hỗn hển nói Không ngờ cũng ốm đau đến như thế này Năm tháng quả vô tình Trường phóng biết bao chuyện đã qua Nhanh như một giấc mộng Nói rồi hoàng đế dùng tay áo để lau dòng nước mắt. "Bệ hạ." Trừng Phóng run rẩy nói, "Đó là tội của hạ thần, lúc đó hạ thần phóng đảng làm hại đến bệ hạ." Hoàng đế lắc đầu cười đau khổ. "Ta biết ai cũng quán trách nhà ngươi, nhưng Trừng Khanh, việc này phải cần suy xét, đến hôm nay ta cũng không biết sai sót ở chỗ nào." Hai chị em họ Triệu hiện giờ mà nói, cũng chẳng được hưởng phúc, kể ra có lẽ ta cũng không nên triệu hai nàng ấy vào cung. trường Phóng nếu truy cứu trách nhiệm, ta cũng là người có lỗi, nếu hai nàng không tiến cung thì cuộc đời sẽ vui vẻ biết bao. Trừng Phóng không dám tiếc lời, hắn hiểu rằng cho đến tận lúc này, quan đế vẫn còn nặng lòng với hai nàng họ Triệu. Trừng Khanh, chuyện cũ thôi không nói nữa. Lầu ngào thở dài thủng thẳng tiếp Ta gọi ngươi đến đây Để dốc bầu tâm sự Nhân lúc ta còn sống Ngươi có nguyện vọng gì Thì cứ nói với ta Tuy ta chưa có được quyền vô thượng Của một hoàng đế Nhưng còn sống một ngày Ta vẫn còn là hoàng đế của ngươi Bệ hạ Trường phóng lệ chứa chan Nói chẳng thành lời Bệ hạ giữ gìn ngọc thể Không nên nói những lời buồn đau Quyền lực của ta thật ra đã mất từ lâu rồi Nếu ta có cái thật quyền ấy Thì người đâu đến bị biến trích Thuần Vũ Trường không phải chết nổi đi, người có yêu cầu gì Thật còn muốn gì nữa ư Trường Phóng hàm lệ, xúc động nói Thần là người có tội, lẽ ra phải đáng chết Tất cả đều quá đủ rồi Nếu Hoàng Thượng tha lỗi Thần vẫn còn có một chút vặn lòng Bệ hạ Thần sẽ bị trói giải áp tới pháp trường Thần biết tất cả Cái ngày cuối cùng ấy Bệnh của thần đã nặng lắm rồi Thần mong gặp được bệ hạ một lần Mong trở về Mới có thể an tâm mà chết Trường phong đừng nghĩ như vậy Việc của ngươi ta có thể phó thác cho vương mã Hoàng đế cảm khái nói tiếp Ngươi tuy không phải là đại thần Có công lập ngôn lập đức Nhưng trong bấy nhiêu năm Hai ta khác gì là bầu bạn Chúng ta tuy có phóng túng Nhưng chỉ là trong sinh hoạt Người chưa từng dẫn ta vào những sai lầm chính trị Nói đến đây Lùn ngào bỗng cười bù bã. Chính trị ta cũng không còn thiết tha nữa Bệ hạ Xin đừng nghĩ tới nữa Thật chỉ cầu mong bệ hạ Long thể khang cường Hưởng phúc mấy năm nữa Trường phóng Lâu ngao cắt ngang Ta là kẻ không có tương lai nữa Người hãy nói việc ngươi cho ta nghe đi Bệ hạ Trường phóng đau khổ Rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy thành cũng chẳng hơn gì Người hãy xem đi Hoàng đế tiếp lấy tờ giấy Thấy có một bài đồng giao Yến yến đuôi dài dài Trương công tử khi gặp nhau Cửa sau lách Yến bay tới Mổ hoàng tôn Hoàng tôn chết Yến mổ tên à, quạt Hoạt đế kinh hoạt thở dài Chuyện trong cung Người ngoài làm sao mà biết rõ như vậy Trường Phóng có phải bài ca này Do trăm họ hát hay không Trường Phóng lặng lẽ gặp đầu Lầu ngào mặt vàng vỏ than tiếp Nhờ vậy sau khi ta chết Phi Yến cũng khó mà toàn Trường Phóng Người chưa hiểu hết tình cảnh của Phi Yến Hoàng hậu của ta Mắt vua rớm lệ Bỗng ngài muốn cho nội thị đòi hoàng hậu đến Rồi quay sang nói tiếp Ta cũng hết cả khí lực rồi Người gặp nàng một lần Chỉ cần gặp nàng Người sẽ hiểu hết tất cả Sẽ thấy nàng khác xa hồi còn ở phủ đệ Dương An Trường Phóng ấy nấy xua tài Luôn miệng từ chối Mục đích của trương Phóng là đến gặp hoàng đế Trước giờ vĩnh biệt Ông ta không muốn gặp lại người tình cũ Khi mình đã quá tiều tụy gặp nàng thì càng thêm đau đớn đã vĩnh viễn chia tay rồi giữa lúc cuộc đời đang đi vào những giờ phút cuối cùng thì còn gặp gỡ làm chi? song hoàng đế lại nghĩ khác thì biết cả hai không còn lâu nữa hợp đức cũng tự biết phải đi với nhà vua vì yến cũng sắp kết thúc tất cả đều là những người đang chờ tử thần tới đón rước gặp một lần ôn lại chuyện xưa hoàng đế lại thôi thúc một viên thị nội Cho đòi hoàng hậu Trường phóng toàn thân rung rẩy Khẩn khoản xin hoàng đế Không dám nói rằng mình tiều tụy Chỉ nêu lý do để thoái thác Lù ngào cười Lệnh cho nội thị thứ ba hạ giọng Nàng cũng không muốn tới Ta đã dục mấy lần rồi Trường phóng không cần phải giữ lễ tiết Mà tất cả đều đang trên bến đợi tử thần Tên nội thị thứ nhất vào bẩm Hoàng hậu có bệnh không tới được Tên thứ hai cũng trở lại bẩm y như vậy Hoàng đế lại sai thêm một tên nữa Tên nội thị thứ ba cũng thừa Hoàng hậu cự tuyệt Khiến trường phóng càng yên tâm Lùn ngào cúi đầu nghĩ tới những ngày còn sung sức bỗng nội thị thứ bốn vào tâu Hoàng hậu đang đến Trường phóng càng rung sợ hơn Một lát sau hai thị nữ Dẫn một người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu tối Bước vào Biên nội thị vội tâu Hoàng hậu tới trường phóng vội tục khỏi đôn gấm, lật đập quỳ trên mặt đất Hoàng hậu thi lễ trước mặt hoàng đế Không nhìn thấy người đang quỳ Hai mắt nàng nhìn xuống Đến hoàng đế nàng cũng chẳng dám nhìn Hoàng hậu ta mời nàng đến cũng không có gì lạ Nàng hãy nhìn mặt người này Hoàng đế chỉ tay, Ông ta bệnh cũng nặng lắm rồi vì yến ngạc nhiên nhìn người trên mặt đất không nhận là ai vì thế hoàng đế phải lên tiếng trường phóng đứng dậy đi nghe đến tên trương phóng nàng giật mình cả sợ đưa cặp mắt u tối nhìn hoàng đế trường phóng ngước nhìn lên thấy một khuôn mặt đàn bà vô cảm nhận ra phi yến vốn đã tiều tụy của nàng nên cảm thấy khó lòng đứng dậy được chỉ cất một giọng yếu ớt rồi hoàng hậu Vì yến nhìn khuôn mặt gầy gụt trũng sâu, cơ thể giấm gió trong bộ cân đai rộng thùng thình Nghĩ tới một trương phóng của quá khứ, diêm dúa hào qua Bây giờ, một viên quang trong bộ y phục tam phẩm đại thần đã cũ siêu vẹo Khiến nàng nghĩ trương phóng bệnh nặng quá rồi, chắc đây là lần gặp mặt cuối cùng Nàng bỗng hoài nghi, cảm thấy như hoàng đế hiểu được mối quan hệ của hai người Nên cho họ lần gặp cuối cùng này Hoàng thượng khoan đại ư Nghĩ tới đó nàng vô cùng rung sợ Giữa hai người đàn ông ấy Lòng nàng như mối tơ vò Đành miễn cưỡng đáp Phú bình hầu Nàng thấy giọng mình run rạy gắn ngự dốc hết toàn tinh lực Đạo trời tròn đến vậy Ông lại trở về trường an rồi Hoàng thượng Tim nàng như bị tan nát Nàng nhìn thấy hai hố mắt trũng sâu của lưu ngao Cặp môi trễ xuống và thái dương đã hoàm vào Gia dẻ đã mất hết sức sống Đêm ấy nàng đã bệ kiến dưới ánh đèn So với bây giờ thật là một trời một vực Nàng nuốt xuống kìm nén lời để hai dòng lệ lãi giả Nàng khẽ khom người lặng lẽ trở lui Lưu ngao như còn muốn lâu nàng lại Nhưng nói không ra lời để cho nàng đi Chỉ còn lại vua tôi nhìn nhau trên điện Hoàng hậu đến và đi Đã khuấy lên một cơn bão lòng Khiến cả hai mất vẻ bình tĩnh Một hồi lâu Lâu ngao muốn buông ra một tiếng thở dài lắp bắp Người đẹp triều ta đến nông nổi ấy Tiên triều vương chiêu quân Phải cống nạp rợ hồ Ôi mỹ nhân hồng nhan Trời cũng ghét ghen Trong cơn bi thương và xúc động Trương Phóng kịp bình tĩnh lại Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời Ông đã hiểu được quy luật của tạo quá Điều hôm nay nhìn thấy một phi yến mơn mẫn xuân tươi Đã bắt đầu chấm hết Bây giờ tất cả đều đi đến thời khắc cuối cùng Trong cuộc hành trình về cõi vĩnh hằng Bi hoang, ly hợp, phú quý, quyền uy Chẳng còn ý nghĩa gì Trường phóng đã phạm tội với hoàng đế Với người mình yêu dấu hôm nay cục diện của tội lỗi là trừng phạt đối với cả ba đã kết thúc cả ba người từ nay về sau chẳng còn gặp lại cả cuộc đời này cả phú quý huy hoàng đã kết thúc rồi trương phóng thấy cần phải cáo lui liền quay sang hoàng đế quỳ xuống hành lễ lầu ngào dường như cũng hiểu được tâm trạng ấy chờ trương phóng lại xong mới cao giọng nói trường khanh bình thân vạn tuế Trương phóng dốc toàn khí lực, cất lên một tiếng cúi đầu, giật lùi ba bước, sau mới quay người trở ra. Đêm ấy, phú bình hầu Trương phóng qua đời. Trương phóng chết trong sự im lặng. Giây phút ông ta ra đi, đến người nhà cũng không hay biết. Mãi buổi sáng của hai ngày sau, người hầu mới phát hiện ra phú bình hầu chết đã lâu rồi. Một bậc tam phẩm đại thần tân được hoàng đế tin yêu Bị dân trường an quán giận Người nhà không dám phô trương tang lễ Vội tâu trình lên vương mãn Mãn biết thâm tình của hoàng đế Nên thân hành mang biểu tan vào cung Lâu ngao cầm tờ biểu Nhưng người tê liệt Không bi ai, không cử động Nhưng người đã dự đoán trước Lúc vương mãn lui ra Mới lệnh hai nội thị đỡ đứng dậy Đi tới điện chiêu dương Vương Thịnh quỳ trước cửa điện nghinh giá lầu ngào bỗng do dự Đứng trên thềm Đã hồi lâu mới rút biểu chương Từ trong tay áo giao cho hắn Người giao cho hoàng hậu Nói ta tự đưa lại Nói rồi ngài quay gót bỏ đi Quỳ tiễn hoàng đế xong Vương Thịnh mới từ tốt bước vào nội tẩm Phi nằm bất động Từ sau khi gặp Trương Phóng trở về Nàng chỉ nằm Tâm hồn nàng đau đớn tan nát Ta và tất cả những người từng yêu ta Đều đã tới điểm giới hạn của cuộc đời Đó là đời người ư Có còn gì đáng tiếc nữa đâu Hoàng hậu, hoàng thượng thân mang tấu chân lại Vương thịnh quỳ trước giường tâu Người đọc xem có việc gì Vì yến nói nhỏ Tay phải đang ấn vào thái dương Không quay đầu lại Vâng lệnh Vương Thịnh nhìn biểu chương thấy phong bằng giấy đen thì ngạc nhiên nói Đây là tan biểu Tan biểu ư? Tại sao lại đưa cho ta? Vì yến cảm sự sốt ngồi nhõm dậy Con người cử động chú ý đến sự tình Hoàng thượng thần đưa tới tận cửa cung mới vừa trở ra Người hãy đọc ta nghe Nói xong nàng bỗng ngồi lên giơ tay nói Thôi đưa ta xem nàng đã tự cảm với trương phóng ngoài ra việc gì hoàng thượng phải đưa tới nàng sợ hãi cầm tờ biểu chưa dám mở ra thường hoàng hậu hoàng thượng cũng tỏ ra rất là đau khổ ôi nàng dồn lực mở biểu đọc đi đọc lại rồi khẽ nói với vương thịnh phú bình hầu đã mất rồi vương thịnh cúi đầu lát sau mới đáp bấm Hoàng hậu có điều gì cần tâu lên không ạ? Không cần, người màn biểu này giao lại cho hoàng thượng Hoặc giao cho hoàng môn thượng thư trình lên Thôi ngươi đi đi Đợi vương thịnh đi khỏi, nàng thở dài một tiếng Nhắm mắt hình dung lại những ngày tươi đẹp của thiên tình sự đã qua Lúc ấy, nàng tuy là một người thấp hèn Nhưng lòng lại thảnh thơi, trong sáng Cuộc sống cung đình tuy đầy vinh hoa phú quý Nhưng sự đố kỵ hiểm nghi Đã giết chết ái tình Giết chết tuổi thanh xuân Giống như quảng thời gian giữa hoàng hôn Và đêm tối Không có lấy một chút ánh sáng Cả một buổi chiều Nàng sống với quá khứ đau đớn phàm thị bước vào mấy lần Phi Yến cũng chỉ nói vài lời đơn giản Nói đến Nàng cũng cảm thấy quá mệt mỏi Tận xế chiều khi phàn thị hỏi nàng có dùng cơm tối không thì nàng đáp. Ta vừa uống mật lê rồi, hiện nay ta chưa thấy đói. Có đùi gà rán và canh cá, ta không muốn ăn. vì Yến nặng nề ngồi dậy, người gọi chúng vào phòng thay áo đợi ta. vì Yến đưa tay lên vuốt mái tóc, cười đau khổ. Đầu tóc ta cũng rối như tổ khỏa rồi. phàn thị đỡ nàng vào phòng thay áo. Vừa đi vừa lào bào Bà không dùng cơm trưa Phải ăn một chút gì chứ Một ít cháo đi Không nở phụ lòng phàn thị Nàng miễn cữ gật đầu Rè mở ra ánh tà dương sôi vào trong phòng Chiếu vào gương Khiến nàng chóng mặt Nàng nhìn rõ gương mặt tiều tụy qua gương Nhẹ nhàng lấy hộp son phấn Đã lâu không động đến Nhưng có ma thuật Mỗi điểm hồng Làm sống lại dày vẻ thanh xuân tự ngắm mình trong gương nàng cười đau khổ. Ta đã thành bà lão rồi, tuổi trẻ có sống lại cũng bằng vô dụng, chết cũng đã chết rồi, sống cũng là thừa. Nàng cười chua chá, quay lại nói với cung nữ, bảo phàn Thị đem một bình rượu lại cho ta. Đùi gà canh cá rượu nóng, phi yến đối mặt với vần Thái Dương sắp lặn, độc ẩm. Mặt trời đã lặn, Trên bầu trời xuất hiện những vần ráng đỏ Hơi men khiến nàng hưng phấn Nàng đứng dậy ôm vai Lệnh hai cung nữ đỡ nàng đi ra khỏi tẩm cung Vắng lặng buồn tên Tại vườn Chiêu Dương Lần đầu tiên nàng ngắm kỹ cột đồng trụ của thông thiên đài Xa xăm cao vút Ánh nắng còn sót lại hắt lên những luồng sáng rực rỡ Cảnh tượng ấy với nàng đã từ lâu xa lạ Nàng nhớ lúc cùng trưng phóng kề vai ngắm chiếc cột đồng trụ này khi cột đồng tắt nắng thì không gian cũng vừa tối sầm lần đầu tiên trương phóng hôn nàng cũng vào thời điểm ấy lúc đó quan hôn cũng vừa buông trương phóng vừa mới mất di thể nhập quan quách có thể gia nhân đang khóc gào thảm thiết đời người như vậy ư nàng không khóc, khóc lại cười lên khẽ ngẫm ngợi gió mát thổi hè trời tan sương Nhớ quân tử hề, xa không quên Rồi cất bước tới bên dòng nước quanh co Men theo bờ xuôi về hướng nam Đầu xuân, cây cỏ đã xanh Nhưng gió xuân vẫn còn nhớm lạnh Nàng kéo áo che vai bước vài bước Lại ngắm nhìn lại bước, trời tối hẳn Nội thị dắt một đôi hương nhỏ đi qua Nàng thấy bốn viên nội thị đến thay viên trực đêm Đó là đêm trong cung đình nàng ngẩn mặt nhìn các vì sao trên nền trời xanh nói nhỏ trở về thôi viên dịch đình quần áo chỉnh tề tiến lại hoàng hậu hắn cung kính hành lễ có việc gì mà ngươi tài chỉnh như vậy hoàng thượng và chiêu nghi ngự yến tại thông thiên đài thần và cung vi cục phụng mệnh tới hầu hắn không mình mà tàu